các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nếu nào có thì chị trả. Không gấp, nhắn tôi để nhà lát nữa thì chị đi ngang tôi tôi sẽ gọi lại chị. Hằng lặng người xúc động, chớp mắt cảm ơn hai ba lần, trầm giang hồ, chắc chẳng tìm đâu ra được một con người thứ hai như nghĩa. Nàng nâng ly nước cam, uống một hớp lớn rồi lảng sang chuyện khác bằng một câu hỏi hoàn toàn lạc đề. Anh nghĩa năm nay bao nhiêu rồi? Tôi ba Hằng tính nhầm rồi nói Tuổi tí à Như vậy là anh thua tôi đến 4 tuổi đấy. Câu chuyện vu vơ làm Nghĩa chỉ cười Gã rục Chị uống đi Chị uống đi rồi mình về à, Tôi chờ chị lại đằng bà Xuân lấy xe Rồi chị theo tôi về nhà Tôi trả lại cái nhẫn cho chị Hằng hài lòng gật đầu Nhưng lúc chui vào xe Hằng phân vân bảo Nghĩa Hay là à, về nhà anh trước đi vậy Không cần phải lấy xe vội đâu Nghĩa phì cười. cười Tôi không có đổi ý đâu chị Chị đừng lo Tôi đã hứa trả lại nhẫn cho chị Thì tôi sẽ không nuốt lời Chị lấy xe trước Rồi chạy theo tôi về nhà thì tiện hơn Chứ nếu tôi đưa chị tới nhà tôi trước Rồi tôi lại phải chờ chị Chở ngược lại nhà bà Xuân để lấy xe Thì mất công cho tôi quá Hằng đập tay vào vai Nghĩa phân trần Ây chết Anh hiểu lâm rồi Không phải là tôi sợ anh đổi ý đâu Tôi biết mà tính anh Anh nói là anh làm Nhưng mà thú thật với anh bây giờ Nó 4 giờ sáng rồi Tôi về thì sớm quá Rồi đánh thức con bé dậy Tội nghiệp nó Thường thường thì là ngày thứ bảy Có khi 10 giờ nó mới dậy Nhà bà Xuân thì chắc ai cũng ngủ hết rồi Sớm lắm thì 9-10 giờ họ mới thức Tôi thì tôi lấy xe đi đâu bây giờ Nghĩa à một tiếng lớn vui vẻ nói Vậy mà chị không nói ngay Thế thì về nhà tôi Vâng tôi ở một mình chẳng quấy dậy ai Lại nhà tôi, tôi tôi để chị ngồi nghe nhạc chờ sáng Nghĩa nổ máy xe và vặn nhạc nho nhỏ theo thói quen Những con phố vắng tanh Lâu lắm mới thấy một chiếc xe vận tải chạy ngược chiều Hằng đã vơi hẳn nỗi sầu Thăm hỏi Nghĩa những câu xã giao không cần thiết về cuộc sống của gã Mà từ trước đến nay chưa bao giờ nàng thèm bận tâm chú ý Gặp nhau rất nhiều lần Nhưng chỉ biết nhau rất sơ sài trên bàn xì phé Giá không ngồi chung chuyến xe như đêm nay Chắc hẳn mãi mãi Nghĩa vẫn chỉ là cái bóng mờ nhạt trước mắt Hằng Và Hằng đã mất một cơ hội để nhìn rõ cách cư xử hào sản của Nghĩa Về đến nhà Nghĩa mời Hằng ngồi ở phòng khách Rồi mở tủ đem chiếc nhẫn ra trao cho nàng cùng với 1.000 đồng Hằng run run đỡ lấy hai ba lần cảm ơn Và chợt thấy yêu đời hẳn lên như không hề thua bạc và mất ngủ Nàng bỏ nhẫn bỏ tiền vào bóp Rồi tỉnh táo đưa mắt nhìn quanh, nhận ra cái tivi màn ảnh khổng lồ kê sát bức tường đối diện, cách chỗ hàng ngồi chưa đến ba thước. Mấy tháng trước, nàng nghe đồn có người thiếu nghĩa món tiền khá lớn, lâu quá không trả được, gọi nghĩa đến siết đồ đạc trong nhà. Nghĩa chỉ khuân về cái truyền hình, phần còn lại thì tha cho khổ chủ. Đối với nghĩa, việc siết đồ để trừ nợ là điều bất đắc dĩ, gã không muốn làm, bởi nhu cầu cuộc sống hàng ngày của gã rất đơn giản. Nói đúng ra Nghĩa ít về nhà Cũng không tiếp khách Thì khuân đồ đạc của thiên hạ về để làm gì chắc chặt trội Một lần Nghĩa đến nhà ông Dạ Quang Buồn cười vì căn nhà của ông vốn nhỏ Mà bàn ghế, tranh sơn mải, tivi tủ lạnh máy hát Ông chất từ trong ra ngoài Choán cả lối đi Toàn là đồ tịch thu gán nợ Ở Việt Nam đôi quốc cũ cũng còn bán được Qua bên này hàng hóa mới, tinh lôi ra khỏi tiệm đã mất giá Ông Dạ Quang dĩ nhiên biết rõ điều này Nhưng ông vẫn khuôn về Không phải vì giá trị món hàng Mà vì cần phải trừng phạt Những kẻ thiếu tiền của ông quá lâu Chính sách này cũng giống như Một số ngân hàng hiện nay Họ bất đắc dĩ phải tịch thu hàng loạt Những căn nhà mà chủ nhân không trả nổi mortgage Tịch thu rồi cũng chỉ để đó Vì thị trường đang ối đọc Hàng nhìn sâu vào trong bếp Và để ý thấy nhà của Nghĩa Là một cái apartment còn khá mới Ngăn phòng rất gọn ghẽ Nhưng đồ đạc hết sức bừa bộn Nghĩa cua tay lôi hết chăn mền trên sofa, vứt vào bùa ngủ rồi bảo Hằng. Chị ngồi tạm đây nhé, nhà tôi chị thấy đấy, là một cái thùng rác, chị đừng có cười. Rồi gã bật tivi và video, chiếu cuốn phim để Hằng coi trong lúc gã bước vô phòng tắm. Gã sối nước nóng, cội đầu cạo dâu sấy tóc và thay bỏ bộ đồ quần áo mà chính gã cũng đã cảm thấy quá nặng mùi. Mọi động tác chỉ diễn ra trong khoảnh khắc theo thói quen của một gã đàn ông độc thân chưa bao giờ chú ý đến nhan sắc. Ngoài phòng khách, hàng mân mê chứng nhẫn hồ sơn rơi sỏ vào ngón tay áp út của bàn tay trái, nàng nghiêng người soi nhẫn dưới ánh đèn lật qua lật lại xem có đúng là chứng nhẫn của mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net